Hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 367 lưỡng tình lưu luyến, Giang Nam cấp báo. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzkan. Beta Sakura. Hắc vân kỵ như một cơn lốc màu đen trong chết mắt đã đổ bộ vào chiến trường. Nguyên bùi lão tướng quân tóc bạc trắng tuy dài nhưng vẫn còn dẻo dai tự mình cử chiến mã suốt binh đến Thấy Diệp Ly bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm một hơi Mặt tướng bái kiến vương phi Diệp Ly vội vàng đỡ nguyên bùi tướng quân đang định hành lễ cười nói lão tướng quân không cần đa lễ May mà lão tướng quân đến rồi Nguyên Bùi đứng dậy cười nói Mạc tướng chỉ mang binh tới tiếp ướm mà thôi. Mấy ngày nay Vương Phi trấn giữ núi Linh Tê. Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, ù. Mới là khổ cực muôn phần. Mạc tướng bội phụt. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của lão tướng quân. Diệp Ly không khỏi cười một tiếng nói vẫn là đợi đánh xong trận này thì chúng ta hẳn khen ngợi lẫn nhau đi Nguyên Bùi không khỏi cười một tiếng Nhìn hàng Minh Nguyệt đang triền đấu với hát liên bằng cách đó không xa Mặt liền biến sắc nói tiểu tử kia chính là con trai hát liên chân Thật là to gan Trên dưới mặt gia quân căm hận hát liên chân hơn bất cứ ai khác Nếu như hát liên bằng là con trai hát liên chân thì tự nhiên không tránh khỏi bị tai bay vạ gió Diệp ly cười nói đúng là con nuôi của hát liên chân Nguyên bùi liên tục gật đầu nói được lắm Năm đó lão phu không có cơ hội giao chiến với hát liên chân Hôm nay bắt con hắn lại Xem hắn còn gì để nói Trong lúc hát liên bằng và hàng minh nguyệt giao chiến Hàng Minh Nguyệt mặt mày cũng dung tùy ý. Hắn không cần phải tốt chiến tốt thắng cho nên cũng không gấp. Còn hát liên bằng thấy nhất thời nữa khắc không thể phân thắng bại với Hàng Minh Nguyệt thì âm thầm sốt ruột. Nhưng mà võ công của Hàng Minh Nguyệt cũng không phải loại mà hắn có thể muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi. Đợi đến lúc hát vân kỵ vọt tới trước mặt. Hát liên bằng liền biết đại thế đã mất, cho dù có không cam lòng thế nào đi chăng nữa thì cũng biết nếu lúc này không đi thì sẽ thật sự không đi được nữa. Trong lòng hiểu rõ, liền dùng hết toàn lực hô mấy đao liên tiếp về phía hàng Minh Nguyệt, liều mạng như vậy khiến cho hàng Minh Nguyệt nhất thời lúng cúng tay chân. Lúc này Hát Liên bằng mới nhân cơ hội bỏ lại hàng Minh Nguyệt, lùi về phía sau. Định Vương Phi, ngày sau còn lãnh giao cao chiêu của Vương Phi. Rơi trên người một con ngựa, Hát Liên bằng phất dây cương chạy về phía bắc. Binh lính Bắc Nhung vốn đang giao chiến cùng mặt gia quân vừa thấy chủ xoáy rời đi cũng vội vàng rút lui theo. Nguyên Bùi thấy thế. Muốn huy động binh mã đuổi theo thì lại bị Diệp Ly cản lại Thủ hạ của Hát Liên bằng còn ít nhất mười mấy vạn binh mã Không cần đuổi theo vội, bọn Hà túc chắc đã trở về rồi Nguyên Bùi nghe lời Diệp Ly nói cũng ngừng lại Ông còn gánh tránh nhiệm trấn thủ Hồng Nhạn Quang trên vai quả Thật không thể tốn thời gian rằng co với Hát Liên bằng Hát liên bằng mang theo tàn binh còn lại thối lui. Trên đường về lại bị đám người hà túc vừa mới đoạt được hệ vân đang trở về tăng viện núi linh tê. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, chặn lại. Trước sau đều giáp địch khiến cho hát liên bằng chịu không ít thiệt thòi. Cuối cùng chỉ có thể mang theo mấy vạn nhân mã còn sót lại trở về Đại Doanh Bắc Nhung. Sau khi đánh lui Hát Liên Bằng, Diệp Ly để chu Mẫn Lưu lại trấn thủ lộ quân phía Tây bên này. Còn mình thì mang theo Hà túc cùng Tôn Diệu Võ trở về mặt gia quân. Trong Đại Doanh Bắc Nhung, gia luật giả âm trầm nhìn chầm chầm Hát Liên Bằng đang quỳ gối trong đại trướng tức giận một phát gần 40 vạn đại quân mà ngươi chỉ mang mấy vạn người này về cho bản vương hát liên bằng ngươi thật có bản lĩnh ngươi còn dám cải lại quân mệnh của bản vương ngươi cho rằng ngươi là thứ gì hả ra luật giả tức giận không chỉ vì lần này hát liên bằng tổn thức thảm trọng mấy ngày nay Đại doanh bắt nhung bên này tổn thức không ít hơn hát liên bằng là bao Chẳng qua chuyện hát liên bằng kháng mịn là một cái cớ rất tốt để gia luật giả phát tiết Cho nên chuyện đầu tiên sau khi hát liên bằng trở lại đại doanh chính là bị ra luật giả mắng cho máu chó đầy đầu Bất kỳ một chủ soái lãnh binh nào cũng đều không thích một thuộc hạ tùy ý làm vậy như vậy sắc mặt hát liên chân đang ngồi một bên cũng rất khó coi Hát liên bằng là con nuôi lão do một tay lão dạy dỗ Gia luật giả trước mặt lão mắng hát liên bằng cũng chẳng khác nào cho hắn một bạc tai Nhưng mà lần này đúng là lỗi của hát liên bằng cho nên hát liên chân muốn nói giúp cũng không được Đợi đến khi gia luật giả rút giận xong Hát liên chân mới trầm giọng nói thất điện hạ Hôm nay khí thế mặt gia quân đang thịnh Chúng ta ở đây nổi giận cũng không có tác dụng gì Mấy ngày nay Mặt gia quân khí thế như trẻ tre Đại quân Bắc nhung liên tiếp bị bức lui về sau Hiện đã lùi lại hơn 200 dặm Nếu không phải vậy thì lúc trước gia luật giả cũng không vội vàng triệu đại quân của Hát Liên bằng trở về. Ai ngờ Hát Liên bằng kháng mệnh không theo. Ngược lại khiến cho hơn 20 vạn đại quân ủ ổng công vô ức ở núi Linh Tê. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Cử cử có ý kiến gì không ra luật giả đè xuống tức giận trong lòng trầm giọng hỏi Trong nhất thời hát liên chân cũng không có biện pháp gì Năm đó hát liên chân chiến thắng mặt gia quân hơn phân nữa là nhờ trước đó chiếm được bố phòng mặt gia quân rồi nhân lúc họ không đề phòng giành lấy ưu thế Nhưng mặt gia quân hiện nay không phải là mặt gia quân mười mấy năm trước Cũng không có đứa thiếu não nào đưa bố phòng cho bọn họ để đâm lén sau lưng mặt gia quân nữa Trầm tư hồi lâu Hát liên chân mới trầm giọng nói mặt gia quân chiến công huy hoàng Chỉ sợ chỉ bằng chúng ta thì rất khó có thể chế trụ bọn họ Chúng ta cần thêm đồng minh Đồng minh gia luật giả nhíu lông mày Nói hiện giờ chúng ta có thể hợp tác với ai Bác cảnh đã bị diệt Mà Tây Lăng có mặt cảnh lê ở phía nam nhìn chằm chằm Chỉ sợ trong thời gian ngắn Lôi Chấn Đình sẽ không giao thủ với mặt gia quân Hát liên chân trầm giọng nói vậy thì Tây Lăng và đại sở Lôi Chấn Đình không phải không biết Một khi bác nhung chúng ta xong đời thì người tiếp theo phải đối mặt với mặt gia quân sẽ là Tây Lăng hắn Nếu như có thể diệt mặt gia quân trước Thì hắn nhất định sẽ đồng ý Nghe vậy, gia luật giả không khỏi lâm vào trầm tư Sau một lúc mới hỏi cho dù như vậy Thì mặt cảnh lê kia nên làm thế nào mới phải Một khi lô chấn định giao chiến với mặt tu nghiêu Mặt cảnh lê nhất định sẽ vượt qua sông Vân Lan xuất thủ với Tây Lăng Đến lúc đó chính là thất bại trong gan tốc Hát liên chân nói ân oán giữa mặt cảnh lê và mặt tu nghiêu tuyệt đối không ít hơn chúng ta. Để thuyết phục hắn thì cùng lắm sau khi diệt xong mặt gia quân sẽ cho hắn vài chỗ tốt là được. Nghe hát liên chân nói, gia luật giả cũng có chút toan tính. Hắn đã từng gặp mặt mặt cảnh lê mấy lần cho nên cũng có vài phận hiểu biết. Có chí lớn nhưng ánh mắt thiện cận. Năng lực cũng thường Nếu như cho hắn ta đủ chỗ tốt nói không chừng Có thể khiến hắn ta theo chân bọn họ đi đối phó mặt tu nghiêu Chẳng qua là chỗ tốt cho mặt cảnh lê phải lấy từ lôi chấn đình Cho nên bọn họ nhất định phải thuyết phục được chấn nam vương lôi chấn đình trước Nhưng mà lôi chấn đình cũng không dễ đối phó như mặt cảnh lê Cử cử có chọn được người nào đi thuyết phục lôi chấn đình không người bắt nhung bọn họ vốn không biết ăn nói cho lắm Trong lúc nhất thời gia luật giả không nghĩ ra được ai để phải đi thuyết phục lôi chấn đình Hát liên chân cười nói mặt tướng nguyện ý tự mình đi một chuyến Gia luật giả khẽ cao mày Nhìn hát liên chân một chút Trong mắt lón lên sự lo lắng Đã nhiều năm trôi qua Gia luật giả dần dần cảm thấy vị cử cử này đã không còn giống vị phi kỵ đại tướng quân uy chấn bác nhung năm đó nữa Ngược lại, dần dần có vài phần mùi vị chính khách trung nguyên Mặc dù ông ta hận mặt tu nghiêu thấu xương nhưng dường như đã bỏ đi ý định quang minh chính đại chiến thắng mặt tu nghiêu trên chiến trường Trong nhất thời, gia luật giả cũng không biết đây là tốt hay không tốt nữa Suy nghĩ một chút, thủ hạ của mình quả thật không có mấy người phù hợp Gia luật giả gật đầu một cái nói đã như vậy, chuyện này làm phiền cử cử Hát liên chân cười nói xin thất điện yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của điện hạ Sau khi thuộc hạ rời đi, chiến sự với mặt gia quân nếu có thể đánh thì đánh Còn không thể đánh thì cứ thủ vượng trước đã Một khi quân Tây Lăng và đại sở di động Thì áp lực nơi này sẽ giảm đi rất nhiều Gia luật giả gật đầu nói bản vương biết rồi Hát liên chân liếc mắt nhìn hát liên bằng Vẫn đang quỳ trên mặt đất một cái Có chút do dự nói hát liên bằng Gia luật giả nhìn hát liên bằng không vừa mắt Cho nên vừa rồi cũng không cho hắn đứng dậy Nên giờ hát liên bằng vẫn quỳ như cũ Đứng lên đi Gia luật giả nhàng nhạt nói trước hết Về doanh trướng của mình tự suy ngẫm lại cho ta Trở lại bản vương sẽ tìm việc cho ngươi làm Hát liên chân cũng biết nhiều lời vô ích Chỉ đành ngật đầu nói đa tạ thất điện hạ khoan thứ Hát liên bằng đứng dậy đa tạ thất điện hạ Gia luật giả hừ lạnh một tiếng Lười để ý đến hắn Rời khỏi đại trướng trở về trong doanh trướng của Hát Liên Chân. Hát Liên bằng quỳ xuống một lần nữa, xin phụ thân trách phạt. sắc mặt Hát Liên Chân ngụy lạnh hồi lâu. Cuối cùng mới hỏi ta đã nói với ngươi. Chỉ cần cố thủ núi Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U là được rồi. Ai cho ngươi đi liều mình với định vương phi hả? Hát liên bằng cuối đầu trầm mặt không nói. Hát liên chân nhìn hắn lạnh lùng nói thức điện hạ hạ lệnh cho ngươi trở lại. Lấy trí thông minh của ngươi. Sao có thể không biết đó là ý của ta? Ngươi lại còn dám kháng mệnh bất tuôn. Hát liên ta vẫn luôn kỳ vọng vào ngươi nhưng từ khi suốt chinh đến nay. Ngươi thực sự làm cho ta quá thất vọng. Hát liên bằng không phản bác được. Không chỉ hát liên chân thất vọng về hắn mà ngay cả hát liên bằng cũng thất vọng về bản thân mình. Hắn không sao ngờ được mình thế mà lại thu trong tay định vương phi còn thu đến chật vật như vậy. Mặc dù hát liên bằng xuất thân bác nhung, hơn nữa lại là cô nhi do hát liên chân thu dưỡng. Nhưng sư phụ hắn bái lại là người được Trung Nguyên xương tụng đệ nhất cao thủ mộ dung hùng. Hắn vẫn luôn khổ luyện võ nghệ cùng văn hóa Trung Nguyên. Cho nên hắn tự cảm thấy mình không giống những tộc nhân khác bị người Trung Nguyên gọi là mang di. Ý nghĩ đó, cho dù là đi theo nghĩa phụ lên chiến trường phục vụ thức hoàng tử cũng chưa từng thay đổi. Mơ hồn Hắn thậm chí có chút xem thường vị thất vương tử cao cao tại thượng kia Nhưng trải qua trận thu này hắn mới hiểu được Người bác nhung không hề lỗ mãn hay ngu xuẩn như mình nghĩ Thậm chí bọn họ so với mình càng không kém Ấp nhất Trên chiến trường Trừ đại doanh trung quân đối mặt với định vương ra thì trong các lộ binh mã khác Trận thua của mình là khó coi nhất Cho đến giờ phút này Hát liên bằng mới thực sự tỉnh tác lại Đem mình đặt ở vị trí tướng lĩnh mà suy nghĩ vấn đề Đáng tiếc sự tỉnh ngộ của hắn Phải đổi bằng tính mạng của mười mấy vạn binh lính Bắc nhung Nhìn vẻ xám xịt trên gương mặt Hát liên bằng Hát liên chân mới thở dài nói đứng lên đi Chuyện lần này không thể hoàn toàn trách con Con cũng không phải người đầu tiên thu trong tay định vương phi Đây là lần đầu tiên con ra chiến trường khó tránh khỏi có chút sơ hở Chỉ cần là nam nhân không ai không có tâm lý duy ngã độc tôn Đặc biệt là ở thời đại này Cho dù dịp ly danh chấn thiên hạ Cho dù có bao nhiêu người nói định vương phi lợi hại thế nào Thậm chí ngay cả địch nhân của nàng cũng biết nàng không đơn giản, nhưng thời điểm hành sự vẫn như cũ dễ dàng khinh địch. Cũng không phải bọn họ sơ suốt hay kiêu ngạo. Mà ở thời đại này, từ lúc sinh ra nam nhân đã có một khuyết điểm hàng tận trong xương. Bọn họ có thói quen cho rằng nữ nhân yếu đuối phải dựa vào nam nhân mới có thể sinh tồn. Cho dù có lợi hại... Thì sự lợi hại đó cũng có giới hạn Hát liên bằng đứng dậy có chút xấu hổ nói phụ thân thứ tội Sau này hài nhi sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa Hát liên chân gật đầu nói phụ thân nuôi dạy con lớn lên Dạy con hành quân đánh giặc Giúp con bái một cao thủ võ lâm trung nguyên làm thầy, Chính là để một ngày con có thể thay phụ thân đánh bại mặt tu nghiêu Đồng thời vì bản thân con mà gây dựng chiến công bất thế Con không thể để cho phụ thân thất vọng Hát liên bằng gật đầu một cái Chó chút lo lắng nhìn hát liên chân nói phụ thân thực sự tính tự mình đi Tây lăng khuyên lôi chấm đình và mặt cảnh lê kết minh với bác nhung Sao hát liên chân gật đầu thở dài nói chỉ bằng sức của một mình Bắc nhung ta mà muốn đánh bại mặt gia quân thì rất khó có hy vọng quan trọng hơn là một khi chúng ta thu trận thì không chỉ đơn giản là rút lui khỏi trung nguyên chỉ sợ sau khi trở lại Bắc nhung sẽ chẳng còn đất cho hát liên gia và thất vương tự cắm dùi nữa cho nên trận này chỉ có thể thắng không thể thua Bất luận thế nào cũng phải thuyết phục được Lôi Chấn Đình động binh với Định Vương Phủ Chỉ sợ Lôi Chấn Đình không dễ thuyết phục như vậy Hát Liên Bằng nói Muốn đồng thời thuyết phục Lôi Chấn Đình và Mặt Cảnh Lê Nhất định phải nhường một phần lợi ích của Lôi Chấn Đình cho Mặt Cảnh Lê Lôi Chấn Đình sao có thể khinh địch như vậy Đồng ý dùng đồ đã cầm trong tay đổi lấy một kết quả không nắm chắc trong tương lai gì đó Không cần lo lắng, chỉ sợ Lôi Chấn Đình cũng đang sốt ruột muốn đối phó định vương phủ đi Hát liên chân cười nói tuổi Lôi Chấn Đình không còn nhỏ Nhưng con hắn là Lôi Đằng Phong lại không có tài hùng lược như phụ thân hắn Một khi lôi chấn định có gì bất trắc, người định vương phủ đối phó đầu tiên chính là Tây Lăng Thay vì vậy, lôi chấn định nhất định sẽ chọn tiên hạ thủ Vi Cường Nhưng đại sở và mặt cảnh lên lại là nỗi lo sau lưng hắn Chỉ cần chúng ta thay hắn giải quyết nỗi lo này Tự nhiên hắn sẽ đồng ý khởi binh Hát liên bằng trầm mặt một hồi Mới chấp tay nói phụ thân mưu tính sâu xa, hài nhi không bị kịp Hát liên chân vỗ vỗ bả vai con trai cười nói phụ thân cần thu thập hành trang chuẩn bị lên đường, con đi đi Hài nhi cáo lui Trong đại doanh mặt gia quân Định vương gia thật vất vả mới đợi ác thê trở về nhưng lại không thể như ý nguyện hưởng thụ kiều thê trong ngực diễm phúc vô biên Chỉ có thể tội nghiệp nhìn ác thê lạnh nhạt trước mặt, gương mặt ủi khuất. À, ly, nàng làm sao vậy? Ai chọc nàng không vui sao định vương gia cẩn thận nhìn vương phi, dịu dàng hỏi. May mắn là trong trướng chỉ có hai người bọn họ. Nếu không trên dưới mặt gia quân nhìn thấy diện mạo chân chính của định vương điện hạ không khỏi bị hù dọa rớt cầm. Mặc dù hỏi vậy nhưng mặt tu nghiêu thông minh cỡ nào Sao có thể không biết dáng vẽ Ali như vậy rốt cuộc là vì sao Vừa nhìn Ali Vừa nhanh chóng tính toán trong lòng xem kẻ nào dám phá hư chuyện của hắn Diệp ly dương mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái thông dông nói vương ra quá lo lắng rồi Nào có người dám chọc ta không vui Ali Rốt cuộc không nhịn được Mặt tu nghiêu nhào qua ôm Diệp Ly thật chặt Cầm chà chà trên đầu vai nàng a liệt Ta sai rồi Diệp Ly nghiêm mặt nhìn hắn Nhàn nhạc hỏi vương ra sai chỗ nào Ta không nên một mình chạy đến đại doanh bác nhung Mặt tu nghiêu gương mắt liếc thần sắc Trên mặt Diệp Ly một cái vội vàng nói Không nhắc tới còn tốt Vừa nhắc tới chuyện này sắc mặt dịp ly càng thêm khó coi Cười lạnh một tiếng nói định vương điện hạ võ công thiên hạ vô song Dĩ nhiên không có chỗ nào không thể đi Đây sao có thể nói là lỗi lầm được vương gia cần gì phải cho người gạt ta Nếu như ta sớm biết thiết thân cũng sẽ ủng hộ vương gia mà Ngay cả thiết thân cũng nói Xem ra thật sự nổi giận rồi Mặt tu nghiêu thầm kêu khổ trong lòng Định vương gia trời không sợ đất không sợ Nhưng hết lần này tới lần khác sợ á thể tức giận Phượng chi giao dễ cực hắn là bị vợ quảng nghiêm Lời này quả thực không sai Đáng tiếc hắn lại vui vẻ chịu đựng À ly ta tức giận mà Nếu nàng thật sự bị hát liên bằng bắt đi thì làm sao bây giờ? Lúc ấy ta liền muốn giết hát liên bằng. Giết hát liên chân cùng ra luật giả. Như vậy không còn ai dám đã thương A Ly nữa. Không để ý tới dịp Ly giải dụ, mặt tu nghiêu ôm nàng thật chặt vào trong lòng, âm thanh có chút buồn buồn nói. Giọng nói phản phước mang theo một tia ủi khuất cùng khủng hoảng. Diệp Ly chỉ cảm thấy tim mình đau đớn từng trận Nào có thể phát ra nửa điểm tức giận nữa Nhẹ nhàng cầm một lọn tóc dài màu bạc trước ngực mình Diệp Ly thầm thở dài trong lòng Nâng khu mặt đang dựa trên người mình lên Nhìn thẳng vào mắt Diệp Ly nhẹ giọng nói bên cạnh ta còn rất nhiều Rất nhiều người bảo vệ Sao hát liên bằng có thể bắt được ta Nhưng mà sau khi ta nghe được liền cảm thấy rất sợ hãi Ta không khống chế được cảm giác đó Ta chỉ muốn a ly vĩnh viện ở bên cạnh ta Một chút cũng không được rời đi Giọng nói khàng khàng của mặt tu nghiêu cho thấy hắn rất nghiêm túc Diệp ly chỉ cảm thấy hốt mắt nóng lên Giống như có thứ gì đó sắp chảy ra Chỉ đành cuối đầu dựa lên vai hắn Thấp giọng nói chẳng lẽ chàng không nghĩ qua Ngộ nhở chàng xảy ra chuyện gì thì ta biết phải làm sao Tiểu bảo còn có lân nhi và tâm nhi phải làm sao Nếu chàng xảy ra chuyện thì ta biết phải làm sao Mặt tu nghiêu chỉ cảm thấy đây là câu nói cảm động nhất thế gian So với thiết với yêu càng khiến hắn cảm thấy vạn phần vui mừng Ali luôn luôn độc lập kiên cường Lời như vậy cũng là lời mềm yếu nhất của nàng mà mặt tu nghiêu từng nghe thấy Ta không có việc gì Coi như là vì Ali thì ta sẽ nhất định không có việc gì Mặt tu nghiêu tâm tình vui vẻ đảm bảo Nếu thuận lợi thì chuyện hắn một mình một ngựa xong vào đại doanh Bắc nhung có thể cứ thể mà lừa dối qua Sau đó hắn có thể cùng à à ly. Nếu ta nói ta không có việc gì Để cho chàng không phải lo lắng thì chàng có tin không dịp ly ngẫm đầu nhàng quét mắt nhìn hắn một cái Vừa đúng lúc đem nụ cười đắc ý của người nào đó thu vào đáy mắt Tướng nhan của mặt tu nghiêu nhất thời suy sụt À liệt Ta sai rồi Sau này sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa Nàng đừng giận ta được không Thấy bộ dáng hắn như thế Diệp ly cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài Tính tình này của mặt tu nghiêu không biết từ đâu mà ra Thời điểm ở trước mặt người khác Rõ ràng vẫn là bộ dáng uy nghi ngang ngược bá chủ một phương nhưng mà lúc không có người thì ấu trị đến mức ngay cả mặt tiểu bảo cũng không bằng. Nhưng mà ngay cả như vậy Diệp Ly cũng biết, bộ dáng ăn vạ làm nũng chỉ hiện lộ khi không có người này cũng không phải tính tình thật của hắn. Bản tính của mặt tu nghiêu ngay từ biến cố kinh thiên động địa mười mấy năm trước không thể tránh khỏi lây nhiễm thêm vài phần âm ngoan thô bạo Bất luận tương lai thế nào Thế nhân cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy thiên chi kiêu tử phi dương tùy ý Tâm tính chính trực trong truyền thuyết năm đó Giống như lần này lấy trí tuệ của mặt tu nghiêu sao có thể không nghĩ ra biện pháp tốt hơn Nhưng hắn lại không chút do dự chọn phương pháp trực tiếp nhất Không chỉ để chấn nhiếp địch nhân mà còn là tìm một nơi phát tiết lệ khí trong lòng mình Diệp Ly hiểu mặt tu nghiêu Có nên lâu lâu nàng nguyện ý dung túng hắn Nhưng mà đồng thời không nhịn được lo lắng có một ngày hắn sẽ hại người hại mình À Ly, nàng ghét ta sao thấy Diệp Ly hồi lâu không nói lời nào Mặt tu nghiêu đột nhiên mở miệng hỏi Gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia khổ sở cùng với ủi khuất Nhưng mà Diệp Ly biết rõ lần này không phải như mới vừa rồi Ở trước mặt mình cố ý giả bộ làm mình hết giận Mặt tu nghiêu ngẫm đầu lên Ánh mắt nhìn Diệp Ly có mấy phần tối tâm Càng nhiều hơn trong đó là thấp thọm bất ăn A Ly không thể ghét ta Thiên hạ này ai cũng có thể ghét ta Nhưng Ali thì không thể Ali đừng hòng rời khỏi ta Diệp Ly hiểu rõ mặt tu nghiêu Mười năm làm bạn mặt tu nghiêu Đương nhiên cũng hiểu rõ Ali Mặc dù thường ngày Diệp Ly làm việc không chút nương tay Nói đoạn là đoạn tâm tính kiên định Còn hơn cả nam tử mấy phần Nhưng về bản chất Diệp Ly không phải người thị huyết Nếu như không có những năm này Mặt tu nghiêu tin tưởng Diệp Ly có thể trở thành một chủ mẫu vương phủ Một hiền thê lương mẫu tốt Nàng không sợ ghét người nhưng trong lòng chỉ có bình thản Không có chút lệ khí cùng với sát ý Cho nên trong tiềm thức mặt tu nghiêu không hy vọng Diệp Ly biết được ý tưởng thực sự của mình Cho dù hắn biết những chuyện này căn bản không gạt được Diệp Ly Cho nên trong ngày thường vô thức hiển lộ một mặt cực kỳ ngây thơ trước mặt Diệp Ly Hy vọng dùng khuôn mặt này che dối một mặt không muốn bại lộ trước mặt người khác kia Trên thực tế, cho dù hôm nay mặt tu nghiêu ngồi trước công chúng oa oa khóc lớn Thế nhưng cũng sẽ không cho rằng định vương thật sự ngây thơ như hài đồng Mà chỉ cho rằng hắn có mục đích nào đó không muốn ai biết mà thôi Mặt Tu Nghiêu rất ít khi thể hiện mặt hung ác của mình trước Diệp Ly cho nên cho dù là Diệp Ly cũng không thoát khỏi sự lạnh lẽo trong giọng nói của hắn. Nhưng trong lòng Diệp Ly hiểu, mặt Tu Nghiêu tuyệt đối không thương tổn đến mình. Mỉm cười khẽ vuốt ve Tuấn Nhan vẫn còn lưu lại một tia tâm tối chưa tán đi cửa hắn. Cười nói nói ngút gì đó. Lúc trước công việc bề bộn như vậy mà ta cũng ở bên chàng Hiện tại mắt thấy sắc được hưởng phúc Ta lại rời chàng đi không phải quá ngút sao Thấy Diệp Ly cười không ngừng Trong mắt cũng không có chút không vui cùng chán ghét nào Thần sắc trên mặt mặt tu nghiêu cũng thêm vài phần ấm áp Đưa tay nắm tay Diệp Ly thật chặt Thắt giọng lẩm bẩm A Chỉ cần a ly vĩnh viễn ở bên ta thì bất luận A-Ly muốn gì ta cũng sẽ cho nàng. Diệp Ly tức giận bấm hắn một cái tốt nhất chàng đừng có mà hồ nháo khiến ta lo lắng là được rồi. Chàng còn làm như vậy không phải muốn Tiểu Bảo bị ném ra đường làm ăn mày đấy chứ. Nếu chàng xảy ra chuyện thì chàng biết ta sẽ làm gì không. Mặt tu nghiêu ngước mắt nhìn nàng Diệp ly cười tủm tỉm nói nếu chàng có chuyện Ta liền mang theo tất cả tài sản của định vương phủ rồi tái giá Đến lúc đó tiểu bảo không cần làm ăn mày nữa rồi Ừ Chàng hiểu rồi chứ mặc tu nghiêu biến sắc vội vàng nâng diệp ly lên Hơi cuối người liền đem nàng áp đảo trên tháp không cho Cho dù ta chết, nàng cũng không được gãi cho người khác, nếu không ta sẽ giết hết tất cả Diệp Ly nhướng mày, chàng chết rồi thì còn giết ai được nữa Mặt tu nghiêu sửng sốt hồi lâu, thần sắc trong mắt biến ảo không ngừng Nhìn chầm chầm Diệp Ly hồi lâu mới bình tĩnh lại tự vào bên cổ nàng buồn rầu nói ta sẽ không chết Có chết cũng là bọn họ chết Ta và A Ly sẽ sống bên nhau đến bạc đầu Nhìn bộ dáng buồn bực của người nào đó Diệp Ly không nhịn được thấp giọng bật cười Giơ tay lên khẽ vuốt ve mái đầu bạc kim của hắn Cười nói hiện tại không phải vương da đã bạc đầu rồi sao Mặt tu nghiêu ngang đầu lên Nhìn kiều nhan thanh lệ của nàng nói ta phải chờ tóc A Ly cũng bạc mới coi là bạc đầu dai lão sao À Ly, nàng không tức giận đấy chứ Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói chàng phải giữ lời đấy Nếu còn như vậy nữa thì ta không chỉ tức giận thôi đâu Chàng có biết là thời điểm ta nghe hát liên bằng nói chàng tự mình xông vào đại doanh bắt nhung Trong lòng ta có bao nhiêu sợ hãi không lời này không phải Diệp Ly hù dọa mặt tu nghiêu Lúc trước nghe hát liên bằng nói quả thật nàng bị giọt không nhẹ mặc dù biết mặt tu nghiêu không sao nhưng hôm nay mặt tu nghiêu vì nàng bị hát liên bằng chặng đường mà xông vào đại doanh Bắc nhuông ngày mai có thể sẽ làm chuyện nguy hiểm hơn trượt phi diệt ly không làm gì cả chỉ chờ bên mặt tu nghiêu một tóc không rời nhưng bọn họ đều biết chuyện này căn bản không thể nào ít nhất hiện tại không thể Sau này sẽ không Sau này ta tuyệt đối không để cho Ali phải lo lắng nữa Chờ ta giết hết đám người khiến người ta chán ghét kia Chúng ta sẽ đi du sơn ngoạn tuổi Không bao giờ quản những chuyện này nữa Đến lúc đó Ali muốn đi đâu Ta sẽ theo phụng bồi Ali đến đó Mặt tu nghiêu vội vàng bảo đảm Vừa yên lặng tính toán trong lòng Hóa ra là hát liên bằng để lộ, được lắm, được lắm Định vương gia vô cùng mang thù lặng lẽ ghi nhớ trong lòng một khoảng hát liên bằng Mặc dù những năm này không nhanh không chậm Nhưng nếu mặc tu nghiêu muốn giết hết tất cả những người kia thì tính miệng phải cực kỳ kiên định Diệp ly cũng không quản hắn khỉ gió gì So với những người không liên quan kia thì chỉ cần người đàn ông trước mắt này bình an vô sự mới là điều quan trọng nhất Được Ta chờ chàng Mặt tu nghiêu thầm thở vào nhẹ nhõm Ali rất ít khi tức giận Nhưng một khi tức giận lại vô cùng khó dỗ Những thứ nữ nhân thích như châu báu lễ vật Lời ngon tiếng ngọt đối với nàng mà nói đều vô dụng Nhưng mà thấy Diệp Ly lo lắng cho mình như vậy Trong lòng mặt tu nghiêu vạn phần vui mừng Thân mật dùng mũi chà chà chiếc cổ mảnh khảnh của Diệp Ly Trên mặt lại hạ xuống vài nụ hôn À liệt Có nàng bên cạnh thật tốt Không cần rời khỏi ta Nếu như trong cuộc đời này không gặp được nàng Mặt tu nghiêu gần như có thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào Cuối cùng sẽ có một ngày Hắn không cách nào áp chế cười hận cùng lệ khí trong lòng Hắn sẽ không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy đại sở Phá hủy toàn bộ thiên hạ Thậm chí vì thế mà phá hủy mặt gia quân và định vương phủ cũng không tiếc May là có dịp ly Hắn muốn cùng Ali vĩnh viễn ở chung, nhìn Ali ở bên cạnh mình hạnh phúc vui vẻ. sau lại có mặt tiểu bảo? Mặc dù tiểu hỗn đảng nghiệt ngợm gây sự đặc biệt đối nghiệt với hắn, khiến cho người ta út hận tại sao nó lại được sinh ra trong đời. Nhưng mà hắn vẫn muốn nhìn nó bình an lớn lên. Sau đó đi gieo họa cho người khác. Mà không phải giống như mình Đầy bụng thống khổ ẩn nút trong bóng tối yên lặng lấy cường hận nuôi dưỡng âm độc cùng sát lệ trong lòng Bởi vì có những thứ này Cho nên hắn mới từng bước từng bước kéo dài cước bộ Tính toán cân đối Từ từ mở rộng thế lực định vương phủ Khiến cho bản thân có thể đứng thẳng không ngã trong loạn thế Sau đó đi tiêu diệt những người khiến hắn thốn hận kia mà không phải là ngay từ đầu đã trực tiếp lựa chọn đồng quy vô tận. Mặt tu nghiêu nhẹ giọng lẫm vẫm trong đó ẩn chứa nỗi niềm si mê thám thiết tận xương khiến cho diệt ly không khỏi rung động. Kiếp trước kiếp này lưỡng sinh lưỡng thế chưa từng có người nào yêu mình như mặt tu nghiêu vậy. Không vì gia thế của nàng, không vì năng lực của nàng mà chỉ đơn thuần là vì nàng là Diệp Ly. Mà mình, sao có thể thương tiếc đau lòng một người đến vậy? Cho dù biết nam tử trước mắt cho tới bây giờ đều không phải người vô hại như hắn biểu hiện trước mặt nàng. Thậm chí biết rõ trong lòng hắn ẩn chứa vô số oán độc cùng sát ý. Nếu là trước đây... Chỉ sợ đã sớm coi hắn là tội phạm có khuyên hướng phản xã hội mà đề phòng Mà bây giờ Nàng chỉ lo hắn sẽ vì thế mà tổn hại chính mình Đầu ngốc Trừ chàng ra ta còn có thể đi đâu đỡ lấy túi nhan đang dán vào mình Diệp Ly ngẫm đầu từ từ hôn lên đôi môi mỏng hơi lạnh kia Tu Nghêu Ta yêu chàng Chàng có hiểu không? Trong lòng ta, chàng mới là người quan trọng nhất. Bất luận chàng có thế nào thì chàng vẫn là người ta yêu duy nhất. Mặt tu nghiêu ngơ ngẩn, lời nói như thiên âm từ trên trời rơi xuống khiến hắn không khỏi mừng như điên. Hắn chế chủ ớt dịp ly, đổi khách thành chủ, hôn sâu hơn a ly ta yêu nàng. Mặt tu nghiêu đời đời kiếp kiếp chỉ thích một mình nàng thôi Trong đại trướng, một đôi vợ chồng đã thành hôn 10 năm Một đôi tình nhân ôm nhau thật chặt, dây dư triền minh Khởi bẩm vương gia, vương phi Phượng chi giao cầu kiến Bên ngoài đại trướng, giọng nói Phượng chi diêu không cao không thấp Truyền đến, vừa đúng lúc cắt ngang đôi tình nhân quyến luyến Mặt tu nghiêu nhất thời sắc mặt tối sầm Hận không thể một chưởng đánh Phượng Chi Giao bay xa vạn dặm Thấy hắn như vậy, Diệp Ly không khỏi cười một tiếng Đẩy mặt tu nghiêu đứng dậy vào bên trong sửa sang lại quần áo Lúc này mặt tu nghiêu mới đen mặt để Phượng Chi Giao vào Vừa bước vào đại trướng Phượng Chi Giao đã cảm thấy một cổ âm lãnh oán hận đập vào mặt Ngẫm đầu nhìn mặt tu nghiêu Đang nhìn mình chằm chằm Cảm thấy không thể nào hiểu nổi Chẳng lẽ vương gia Bị vương phi trách mắng Cho nên tâm trạng không tốt sao Nhưng mà Bị thê tử mắng rồi giận Chó đánh mèo lên người thuộc hạ Đây đâu phải chuyện quân tử Nên làm Nhưng hiển nhiên phượng tam công tử Đã đánh giá cao nhân phẩm định vương gia Đừng nói là Giận chó đánh mèo Cho dù là trực tiếp lấy hắn trúc giận thì định vương điện hạ cũng sẽ không trúc ái nấy trong lòng. huống hồ vào lúc này còn bị người khác cắt đứt chuyện tốt. Mặt tu nghiêu âm trầm nhìn chầm chầm Phượng Chi Diêu. Phượng Tam Chuyện gì tốt nhất là có chuyện? Nếu Phượng Chi Diêu dám nói là tới tìm hắn uống rượu nói chuyện phím thì cứ chuẩn bị trở về thu dọn đồ đạc. Cả đời đi biên thủy Tây vực làm tổ đi là vượn Phượng chi giao nhớ mày Hắn thật sự có chuyện quan trọng cần nói Mời vừa nhận được tin tức Hát liên chân rời đại doanh bắt nhung lặng lẽ xuôi nam Mặt tu nghiêu nhướng mày xuôi nam Hát liên chân xuôi nam làm gì đời này Hát liên chân chưa từng đi qua gian nam Hắn không phải là lạc đường đó chứ phượng chi giao tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái Vương Phi mới trở lại đầu ớt người nào đó liền bắt đầu không dùng được nữa rồi sao chúng ta đang giao chiến người bắt nhung lại liên tiếp bại lui hát liên chân không ở trong quân doanh đợi mà chạy về phương Nam vương gia cảm thấy hắn đang đi du lịch sao Lúc này mặt tu nghiêu mới đem tâm tư kéo trở lại từ trong vua thiết vừa rồi và cười hận Phượng Chi Giao. Nhàn nhạt nói hắn muốn liên hợp với lôi chấn đình đối phó định vương phủ. Chúc mừng vương gia, hóa ra đầu ớt của ngài vẫn còn ở đây. Phượng Chi Giao tức giận dễ cận. Mặt tu nghiêu nhìn hắn. Đột nhiên lộ ra một nụ cười âm u. Phượng Tam. Bản Phương phát hiện gần đây ngươi cực kỳ bất mãn Bản thân Phượng Chi Giao không khỏi run lên Lúc này mới nhớ ra người trước mặt cho tới bây giờ Chưa từng là một chủ nhân khoan hồng độ lượng không mang thù Quả thật hắn rất bất mãn mặt tu nghiêu Nhưng không cần thiết nói cho hắn biết sau này còn nhiều bất mãn hơn a? Quan trọng nhất là mặt tu nghiêu sửa người Hắn thật chịu không nổi Từ nhỏ đến lớn gặp xui xẻo khiến tính tình vạn vẹo chính là tấm gương mặt cảnh lê Sao có thể tấm lòng vương da rộng lớn như thiên địa Uy chấn tứ phương thuộc hạ khâm phục người không thôi Phượng chi giao cười làm lành nói Dối trá Mặt tu nghiêu hừ nhẹ Phượng chi giao im lặng nhìn trời Lão gia ngươi cao hứng là tốt rồi Thỉnh thoảng dối trá có là cái gì Dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào Các ngươi đang nói cái gì Diệp Ly đi từ bên trong ra Có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt khác nhau của hai người Phượng Chi Giao nhìn Vương Phi mới từ trong ra ngoài Lại nhìn sắc mặt mặt tu nghiêu âm trầm không vui một chút Sờ sờ lỗ mũi đột nhiên hiểu ra Khởi bẩm Vương Phi Hát liên chân bí mật xuôi năm Thuộc hạ đang xin ý kiến vương gia có nên phái người chặn lại hay không? Phượng Chi Diêu nghiêm mặt nói Nghe vậy Diệp Ly nhìn về phía mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu lười biến nói cản hắn làm gì? Cản được hát liên chân thì vẫn còn người khác Cho dù không có chúng ta sớm muộn gì cũng động thủ với lôi chấn đình Phượng chi giao có chút khó xử nhìn một chút mặt tu nghiêu nói cho dù chúng ta sớm hay muộn cũng động thủ với lôi chấn đình Nhưng mà hiện tại đồng thời chống lại hai nhà Liệu có chút? Một trước một sau chi ra mà đánh nhất định dễ dàng hơn đồng thời chống lại hai cường quốc một chút mặc tu nghiêu mỉm cười nhìn hắn, lắc lắc ngón tay cười nói không phải là hai nhà, là ba nhà Ngư cho rằng mặt cảnh Lê sẽ ngồi không sao Nghe lời này của mặt tu nghiêu Phượng Chi Giao không nhịn được biến sắc Một mình mặt gia quân đối phó với bác Nhung có lẽ còn dễ Nhưng lại thêm một lôi chấn đình thì có chút đỡ trái hở phải Nếu như lại cả mặt cảnh Lê Cho dù mặt cảnh Lê có ngu xuẩn đi nữa Thì cũng nắm trong tay trên trăm vạn đại quân Ba nhà cộng lại phải lên đến mấy trăm vạn đầu heo Đủ để giết chết mặt gia quân bọn họ Vương gia Mặt tu nghiêu khoét khoét tay cười nói không cần lo lắng Nhiều năm nay chẳng phải bản vương vẫn chơi đùa với bọn chúng đó sao Ta chỉ sợ ngươi đem cả chúng ta đùa đến chết Phượng chi giao thầm oán trong lòng Một mặt lý nhìn diệt ly Diệp Ly cúi đầu trầm tư Trong đầu không ngừng tính toán thế cục trước mắt Nếu tốt chiến tốt thắng thì chúng ta có thể giải quyết Bác Nhung trước một bước không? Mặt tu nghiêu lắc đầu cười nói nếu hết liên chân rời đi thì sau này chắc chắn rằng gia luật giả sẽ thụ chết không ra Muốn tốt chiến tốt thắng là không thể nào Gia luật giả không phải loại mãn phu bị kết động liền lao ra liều mạng. Nếu như hắn muốn nút trong mai rùa không ra thì nhất thời nữa khắc chúng ta cũng không có cách nào. Chỉ sợ gia luật giả không chỉ cầu viện trấn Nam Vương và mặt cảnh lê mà còn phái người sinh triều đình Bắc nhung tiếp ước. Mặt phượng chi giao có chút tối, ngư dứt khoát nói cho ta biết chúng ta sẽ phải đối mặt với bao nhiêu binh lực đi. Để ta còn xem có hậu sự còn gì chưa giao phó Mặc tu nghiêu ôm Diệp Ly cười vang nói không cần lo lắng như vậy Viện binh từ Bác Nhung có tới được hay không còn khó nói Diệp Ly Nhíu mi, nói ra luộc hoang Mặc tu nghiêu gật đầu nói Không sai Cho dù gia luật hoang muốn tọa Sơn quan hộ đấu thì cũng sẽ lo lắng liệu gia luật giả có ném toàn bộ binh lực Bắc Nhung vào cái động không đáy Trung Nguyên hay không. Kể từ 2 năm sau khi Bắc Nhung động binh với Đại Sở, gia luật giả đã điều không dưới 150 vạn quân từ Bắc Nhung, mà bây giờ binh lực trong tay gia luật giả chưa tới 70 vạn. Gần bảy tám chục vạn binh mã đã mất ở Trung Nguyên nhưng trên thực tế chỗ tốt mà triều đình Bắc Nhung lấy được không nhiều. Lúc này Phượng Chi Giao mới yên lòng một chút, gật đầu nói vậy là tốt rồi, nhưng mà Vương Gia không có ý định ngăn cản hát liên chân. Vậy chúng ta có nên bố trí một chút không đừng nói là hiện tại dưới trướng mặt Gia quân không đến trăm vạn nhân mã đã phải đối phó liên quân ba nước. Nếu như vậy thì Phượng Chi Giao cảm thấy mình thật không khác nào đi tìm chết rồi Mặt Tu Nghiêu trầm ngâm một chút Hỏi À Ly, bây giờ chúng ta có thể tăng thêm bao nhiêu binh mã Diệp Ly tính toán một chút Nói nhanh nhất cũng phải 2 tháng Có thể điều động gần 100 vạn binh mã Sau đó có thể đưa vào chiến trường năm 60 vạn Nếu nhiều hơn nữa Chỉ sợ sẽ tổn hại đến căn cơ định vương phủ Binh mã mặt gia quân không nhiều lan Bởi vì định vương phủ đem phần lớn tài nguyên dùng vào việc cai quản dân chúng Như vậy Có lợi cũng có hại Hại ở chỗ binh lực không đủ Mặt gia quân quý ở chất lượng chứ không phải số lượng Điểm lợi chính là tài nguyên dưới tay định vương phủ rất phong phú Có khả năng chiến đấu trong một thời gian dài Cho dù chinh chiến mấy năm thì cũng không cần lo về quân nhu lương thảo Thậm chí không sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng dưới trướng định vương phủ Nhưng mà lá bài cho dù tốt mà không có cơ hội đánh ra thì cũng chỉ là một lá bài hỏng Cho nên, nếu quả thật đến thời điểm sinh tử Cho dù tổn hại đến căn cơ dân chúng dưới phạm vi quản lý của định vương phủ thì cũng chỉ có thể dùng cách điều động dân chúng nhập ngũ Mặt tu nghiêu suy nghĩ một chút Nói không cần Trước điều động khoảng 80 vạn nhân mã ra trước số còn lại sẽ tùy thời chuẩn bị Đến vụ xung sang năm bổ sung thêm cũng được Như vậy ổn không Phượng Chi Giao có chút bận tâm Cảm thấy mặt tu nghiêu suy nghĩ quá mức lạc quan Vừa muốn không tổn thương đến dân chúng lại muốn thắng trận lớn Nào có chuyện tốt như vậy Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nhìn hắn nói không được cũng phải được Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần 2-3 tháng là đánh xong trận này hả Phượng Chi Diêu sờ sờ lỗ mũi Yên lặng không nói gì Rất nhiều chiến sự vừa đánh liền đánh đến tận 3-5-5-5 năm, năm là bình thường. Mặt ra quân phải đồng thời đối phó ba nước. Nếu như không lưu lại lá bài tẩy thì chỉ sợ cho dù có bất bại trên chiến trường thì dân chúng phía sau cũng lầm than. bất đắc dĩ thở dài nói ta hiểu rồi. Khởi bẩm vương gia, vương phi, giang nam cấp báo. Ngoài cửa, thanh âm trác tỉnh vang lên có chút dồn dập. Trong lòng Diệp Ly bỗng dân lên một cảm giác xấu, nhìn mặt tu nghiêu một cái vội vàng nói đi vào rồi nói. Trác tỉnh vội vã đi vào. Trong tay nắm một phong thư nói Lâm Hàn dùng bồ câu đưa tin nói công tử Thanh Trần Hiện không rõ tung tiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fr.